biết chắc một mai không còn nhưng thân xác không hoàn toàn tan giã mà vẫn còn lại chút gì tiếp tục tồn tại trên cõi đời này thì cảm xúc của tôi phải là mừng vui hạnh phúc nhất là với tâm trạng được chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết thanh thản nhẹ nhàng nhưng không tới một lúc bất định tôi chỉ thấy nơi cổ họng của mình niềm dư vị đắng chát như bất kỳ ai sắp chết Tôi cố gắng sắp xếp ngăn nắp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, với một cuộc đời đơn giản, một công việc đơn giản, một lối sống đơn giản, một hoàn cảnh gia đình đơn giản, những mối quan hệ càng đơn giản hơn. Việc sắp xếp dù chi ly cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Tôi vẫn còn dư giả một ít ngày giờ chờ đợi thời điểm chấm dứt. Giải thích lý do vì sao tôi sắp chết... Có lẽ chỉ càng làm câu chuyện nhuốm thêm sắc màu bi thương ảo lão. Đại khái, bạn chỉ cần biết tôi đang mắc phải một căn bệnh không thuốc chữa, kiểu như ung thư hay là S. Nhưng tất nhiên không phải S lẫn ung thư. Lại phải ghi chú thêm, tôi là một gã trai còn rất trẻ mới chỉ một lần yêu. Bạn sẽ nói có gì đâu phải dài dòng. Trẻ hay già, yêu ít hay yêu nhiều, thì cũng chết là chết. Chết. Động từ không tiếp diễn. Thế giới bên kia là chuyện huyễn hoặc, hành trang cuộc đời cho dù nặng hay nhẹ, thì người nằm xuống ba tất đất cũng không còn biết, không việc gì về bận lòng hay quan tâm. Người ta vẫn nói có hai tình huống dễ nói thật. Một, lúc đã say mềm và hai, khi sắp chết. Tôi sẽ không việc gì phải giấu bạn. Nhà tôi nghèo, sự nghiệp của tôi cho tới nay vẫn chỉ là con số không. Bố mất sớm, mẹ vất vả làm lụng nuôi tôi ăn học trưởng thành. Cuối cùng, mẹ trở nên một người phụ nữ lao lực, suy nhược thần kinh, nhan sắc tàn tạ. Căn bệnh không thuốc chữa của tôi là đỉnh điểm nỗi khổ đau cay đắng nhọc nhằn của mẹ. Nhưng không vì vậy mà mẹ bớt yêu thương tôi. Mẹ đã chắc chiêu chút sinh lực cạn cùng để nâng đỡ tôi trên hành trình sau cuối. Tôi bây giờ chỉ khát khao mong có được chút gì để đền bù lại cho mẹ. Trước khi tôi ra đi Đó là gì Thì tôi nghĩ mãi không ra Ngoài thân xác trống trơn Lắt lay mảnh tình tội nghiệp Tôi hoàn toàn tay trắng Và rồi ông đã tới Ông tìm tôi Như tôi khắc khoải tìm cho mình giải pháp Cậu đúng như tôi hình dung Ông nhìn tôi cảm thương Tôi chỉ biết gật đầu Vừa là chào ông Vừa để đồng ý Tôi biết tôi bình thường về mọi phương diện Ai đó không có gì khó để tưởng tượng ra một bỗng người như tôi. Cậu đúng là người tôi cần. Ông nhấn giọng cách nói ấm áp của người cha chỉ việc cho con, hơn là cách ông chủ căn dặn người làm công mới được tuyển dụng. Tôi rất muốn vui vẻ đáp. Bác cũng đúng là người cháu cần. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ tiếp tục im lặng, ngắm nhìn ông. Một trung niên tầm thước giàu có sang trọng, bề ngoài tưởng chừng viên mãn tràn đầy, nếu trong ánh mắt không vướng vất chút muộn phiền sâu thẳm. Tới đây thì, hẳn bạn đã đoán được ông là ai, gặp tôi có mục đích gì? Phải, ông chính là người đang có ý mua của tôi một phần thân thể khỏe mạnh, vì một lý do chính đáng hợp tình hợp lý. Bạn sẽ mơ hồ thắc mắc, phần thân thể nào? À vâng. Tôi cũng không có gì phải giấu Đó chính là trái tim tôi Món hàng đặc biệt Mà tôi đã lặng lẽ giao bán Suốt 10 ngày nay trên Internet Ở đây Tôi cần phải sẽ ngang vài dòng Để kể về Nga Cô bạn gái chính xác hơn là người yêu đầu đời Và có lẽ duy nhất của tôi Sự thể là Khi phát hiện căn bệnh tệ hại không thuốc chữa Tôi đã kiên quyết chia tay Nga Bằng lý do bịa đạt không xác đáng Đầu tiên thì Nga ngạc nhiên phản ứng, sau đó thì tức giận, cuối cùng thì thấy tôi cứ khăng khăng, Nga âm thầm điều tra và phát hiện ra sự thật. Từ ấy, Nga sát cánh bên tôi, quan tâm chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Nga là nguồn vui là năng lượng sống không chỉ riêng với tôi mà còn cả với mẹ tôi. Chúng tôi phải giấu mẹ vì biết chắc bà sẽ không bao giờ đồng ý để tôi hiến tim dù lấy bất kỳ lý do nào. Đó quả tình là một quyết định khó chấp nhận Thử suy nghĩ ở góc độ của bà Che già phải khóc băng non Làm sao người mẹ có thể đành lòng Tiễn đưa con mình về nơi an nghỉ cuối cùng Với một cơ thể sẽ không còn trọn vẹn Một thân xác không có trái tim Một con ma không tình cảm Một linh hồn không còn gì để níu kéo vướng vất Nhưng thôi, ý tôi đã quyết Dù ai cản ngăn cũng không khiến cho tôi thay đổi được nữa Đúng như câu nói, cái gì cũng có giá của nó. Trái tim tôi sẽ được đền bù bằng khoản tiền không nhỏ, một con số tận cùng bằng 8 chữ số không. Tôi khấp khởi với kế hoạch sẽ mở cho mẹ một sổ tiết kiệm tại một ngân hàng uy tín. Tôi yêu cầu ông thay tôi làm việc đó khi tôi qua đời. Hợp đồng được thực thi với sự giám sát của Nga. Ông đồng ý, món tiền đã làm cho tôi sôi nổi hẳn lên. Tới đây, cần phải suy tư để thấu đáo tiếp những vấn đề khác. Tôi hoàn toàn có quyền đòi hỏi được biết ông theo đuổi hợp đồng này với mục đích gì. Cụ thể hơn, ông mua trái tim tôi để làm gì? Lời giải thích của ông với chúng tôi, như một lẽ tất nhiên, là để thay thế cho trái tim bệnh tật vô phương cứu chữa của một người. Người đó là một trong số những người ông vô cùng thân thiết yêu quý. Rồi, một sáng chủ nhật đẹp trời, hẹn trước với tôi và Nga để thu xếp cho mẹ tôi vắng mặt hợp lý. Ông dắt người con trai duy nhất của ông vào thăm tôi trong bệnh viện. Chính hắn là nguyên nhân gây cho tôi dư vị đắng chát về lẽ tồn sinh luân hồi phận số rủi may ân oán ở đời. Hắn, 28 tuổi, một đại diện tiêu biểu cho đời sống tự nhiên chủ nghĩa vô ý thức. Tôi nhận ra Nga cũng như tôi Ngay từ đầu ác cảm với hắn Chúng tôi ngấm ngầm thống nhất quan điểm chung Hắn chẳng hề xứng đáng là con Của một người cha đàng hoàng tử tế Hắn ăn mặc hầm hố dị hợm Trang bị vài món phục sức ngớ ngẩn Gây sốc như tên bụi đời Tóc hắn dài Nhuộm đủ màu sát sơ bẩn thỉu Tóc nhuộm màu đang là bốt Tôi cũng chẳng muốn khắt khe Nhưng kiểu tóc tả tơi bết bát mà hắn đề, quả tình quá sức phản cảm. Vóc dáng hắn tiều tụy, đôi mắt thất thần trõm lơ, ánh mắt bạc nhược của người ăn chơi chát táng vô độ kinh niên. Qua nút áo mở phanh bất gần, không hiểu hắn vô tình hay cố ý để lộ vài mảng ra thịt có những hình xăm quái gờ. Còn những bóng tay thì liên tục búng tanh tách thì còng queo cấu bẩn. Hắn thở ơ khinh bạc quan sát tôi rồi nga, hững hờ nghe giới thiệu, và khi bị cha nhắc nhở, hắn miễn cưỡng hỏi Han với lời lẽ hết sức lạnh nhạt. Cũng cần phải nói ngay, tôi không thất vọng do hình dung tệ hại hay thái độ rừng dưng mà chán vì hắn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của những gã con nhà giàu đồng thời hư hỏng. Những phẩm chất tầm thường toát ra từ chân lông kẻ tóc. Hắn ăn nói với cha trọng lọn thường xuyên đổ quạo với chiếc di động vằn vẹn cứ rú lên từng chặp inh ỏi. Hắn cũng chẳng thèm tiết chế lời lẽ cục càn khi bị cô y tá của bệnh viện nhắc nhở đi nhẹ nói ghẽ. Tôi đâm ra bất bình. Trái tim khỏe mạnh trong lành của tôi không lẽ sẽ phải trao cho một tên thô bỉ gớm giếc cục càn như tên này. Trong cơn tức giận tôi đã tính hủy bỏ hợp đồng. Thả đến mặt hắn chết quách với trái tim bệnh hoạn của hắn. Đột nhiên, dòng tư duy như cỗ xe đang chạy ro ro ngon chớn, bỗng vấp phải cục đá. Có chi tiết nào đó lợn gợn không ăn khớp ở đây. Phát huy tối đa công suốt những nơ rông thần kinh, tôi kiên nhẫn lần giò. Cuối cùng thì cũng vỡ ra đầu mối. Tại sao trông hắn không có vẻ gì là sắp chết vì bệnh tim? Gầy huộc. Hoang đàng, tàn tạ, bẩn thiểu thì có, nhưng bệnh tật tới mức thập tử nhất sinh thì không. Nếu hắn không bị bệnh tim, cha con hắn cần trái tim của tôi để làm gì? Cho ai? Ngoài ra, thật khó tin một người khả kính như lại có ý lừa dối tôi, một người sắp chết. Người cha Ninh sinh thiếu tháng. Ninh ra đời khi thai kỳ vợ tôi mới tròn tháng thứ bảy. Lý do sinh non là vì vợ tôi bị té lúc đang đạp xe trên đường. Cơ thể của cô ấy yếu quá nên mới xảy ra nông nỗi. Lúc sinh ra, Ninh cân nặng 1 ký 2 năm chục. Một trọng lượng làm tất thảy mọi người đều hốt hoảng lo ngại. Nhất là trong bối cảnh Sài Gòn mới giải phóng được một năm, đất nước còn nhiều thiếu thốn về mọi mặt, kể cả y tế. Đã vậy, Ninh còn bị bệnh tim bẩm sinh. Do đó, tôi cố gắng sắp xếp để vợ tôi nghỉ hành việc ở nhà, chỉ còn chăm chú cho việc nuôi nấng, săn sóc đứa con đau yếu tội nghiệp. Thời điểm đó thì đây là một quyết định rất phi thường, huống ngộ cuộc sống gia đình tôi chẳng phải khấm khá gì. Vợ tôi đã suy nhược sẵn Con sinh ra lại bệnh triển biên Nên cô càng đuối sức Suốt cuộc thì cô ấy bị mất sữa Và nuôi con bằng sữa ngoài Tuổi thơ của Ninh trôi qua Phần lớn trong bệnh viện Những trận cấp cứu thường xuyên như cơm bữa Theo năm tháng Ninh lớn lên Trái tim bệnh tật trở chứng vô trừng Đến nỗi dần dần các bác sĩ y tá Cho tới hộ lý ở khoa nhi bệnh viện Đã trở nên nhẵn mặt phát chán với gia đình tôi Tôi làm quần quật, lo cho thân mình đã khó, nay lại phải cáng đáng thêm vợ con. Khổ cực, thiếu thốn trăm bề. Ngỡ như có phải làm châu đi cày mà được trả tiền, thì tôi cũng chẳng xá. Tôi đã trải qua đủ thứ nghề, kể cả những nghề bây giờ hoàn toàn tuyệt chủng, không còn thấy ai nhắc nữa. 12 năm tiếp theo, vợ tôi tiếp tục một mình xoay sở lo cho Ninh, để tôi hoàn toàn rảnh rang bươn chải làm ăn. Đã dành dụng được chút vốn Tôi mở một cửa tiệm nhỏ Buôn bán sắt thép xây dựng Công việc làm ăn thuận lợi Vốn liếng của tôi phình to dần Dĩ nhiên trên bước đường tôi đi Không tránh khỏi những cuộc bon chen so kè Từ những kẻ ganh đua chọc phá Nhưng giống như được út hơn phù hộ Bao giờ tôi cũng đủ tâm sức Và bản lĩnh để vượt qua Để cuối cùng mọi xung đột căng thẳng Cạnh tranh gay gắt đều hóa giải được Kết thúc chặng đường 12 năm, tôi trở thành một trong các đại gia mua bán sắt thép khá hùng mạnh trên thương trường. Tôi đã có đất đai, nhà xưởng, phố, lầu, xe hơi, đã lo được cho vợ con một đời sống sung túc, dư giả. Thì bỗng nhiên, căn bệnh tim của Ninh bùng phát cơn nguy kịch. Ninh năm đó mới vào tuổi 19, lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đứa con trai duy nhất tội nghiệp của tôi vì bệnh tật nên vẫn chưa tốt nghiệp xong trung học phổ thông. Suốt bao năm qua, nó sống hầu như trong cô độc, bởi lẽ không thể lớn lên bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Ước mơ một thời thơ dại của nó có lẽ chôn vùi quẩn quanh đâu đó giữa bốn bức tường bệnh viện. Bây giờ, nó nằm đó thoi thóp trên giường bệnh giữa những dây nhợ chai lọ máy móc thuốc men. Thời gian tuyệt vọng đếm lùi, ninh, Nó là tất cả tình yêu thương, niềm hy vọng là mục tiêu phấn đấu của sự nghiệp, tiền tài là hạnh phúc mà vợ chồng tôi đeo đuổi cả đời hướng tới. Chỉ còn có một cách cuối cùng. Nếu khả thi sẽ là tia sáng ở đáy đường hầm, tôi và vợ bám lấy lời ông bác sĩ nhưng người chết đuối bám cọng cỏ rỗng làm phao. Chúng tôi không tiếc bất cứ điều gì để đổi lấy tính mạng cho Ninh. Bác sĩ chầm rằng, có lẽ phải thay tim... Vấn đề không chỉ là tiền, không chỉ là việc thành lập một ekip phẫu thuật cực giỏi, có thể đảm đương công việc nặng nề, mà chính là một trái tim. Chúng tôi rất cần một trái tim khỏe mạnh. Trái tim mới đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ninh. Từ đứa con trai bệnh hoạn rụt rè yếu ớt cô độc, ninh như lột xác thành người khác, khỏe mạnh, dạn dĩ, quyết liệt, giỏi xã giao. Chúng tôi vui vẻ, dễ dãi, bật đèn xanh cho tất cả những gì mà Ninh muốn, Đinh đòi hỏi. Chúng tôi cố gắng đền bù cho Ninh những năm tháng thiệt thòi thiếu thốn khổ sở. Tốt nghiệp 12, Ninh thi vô đại học thiếu 4 điểm. được buộc phải chạy vậy để kiếm chỗ cho nó học tiếp, nhưng Ninh tỏ thái độ không vừa ý. Chiều con, tôi bỏ tiền lo một suốt du học ở Úc. Người gắm bạn bè, người quen, từ quen thân cho chí quen sơ ở bên đó. Tôi biết Ninh học thì ít mà đua đòi ăn chơi thì nhiều. Nhưng ạch đụi mãi rồi cũng phải xong. 4 năm sau, Ninh tốt nghiệp trở về. Chúng tôi trích vốn ra cho Ninh để thành lập một công ty hoàn toàn do nó làm chủ. Trái với mong đợi của chúng tôi, Ninh càng ngày càng tệ hại. Thay vì chăm chỉ làm ăn, gây dựng cơ nghiệp, nó mãi mê sa đà với những trò chát táng hoang đàng quậy phá. Công ty của nó hoạt động trắng mấy chốc đã sập tiệm, lún trong nợ nần. Cho tới một hôm, Ninh bị bắt vì tội đua xe hơi trái phép trên xa lộ, xong một chầu quậy phá mát trời ông Địa trong một bar cao cấp ở khu trung tâm thành phố. Xe sau đó bị tịch thu, còn Ninh bị xử 3 năm tù treo, bị phạt tiền, bị đưa đi lao động công ích 6 tháng. Tệ hại hơn, vì thành tích hối lộ, cảnh sát không thành, Gương mặt Ninh liên tục bị đưa lên báo, đài, kèm hàng loạt những thông tin đen. Trong đó, người ta không quên say dứt vợ chồng tôi, những đấng sinh thành kém cỏi chỉ biết làm giàu, nứt đố đổ vách, mà không biết dưỡng dục con. Không thể làm ngơ, chúng tôi thống nhất với nhau, phải áp dụng nhanh cấp kỳ giải pháp thay thế. Rõ ràng, trái tim khỏe mạnh nhưng đầy tội lỗi và bất khan của kẻ tử tù. Đã làm hỏng Ninh. Phải rút bỏ nó ra khỏi đứa con trai tội nghiệp của chúng tôi, thay vô đó, một trái tim khác cũng khỏe mạnh nhưng ôn hòa, nhân hậu. Không chỉ là vấn đề tiền, không chỉ là việc thành lập một ekip phẫu thuật có tay nghề thượng thẳng, mà là một trái tim. Chúng tôi rất cần một trái tim vừa khỏe mạnh lại vừa tốt đẹp trong lành. Một trái tim tốt đẹp trong lành, nhưng ở đâu? Ở đâu? Ở đâu, ở đâu bây giờ? Thần may mắn dường như lại mỉm cười thêm lần nữa khi cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được người hiến tim có đầy đủ những yêu cầu cần thiết. Một cậu trai trẻ hiền lành nhu thuận hiếu thảo trong trào như suối nguồn. Chuyện còn lại bây giờ chỉ là thuyết phục ninh thuận tình. nhận Ừ tôi không sinh ra đời giữa một ngôi sao xấu phải nói ngay như vậy để quý vị hiểu rằng tôi không có thói quen đổ lỗi cho ai hay bất cứ điều gì dù tôi hoàn toàn có cơ hội đổ lỗi cho trái tim vốn bệnh tật bẩm sinh của mình như vậy chuyện phải được bắt đầu từ chỗ tôi không đồng ý thai tim thực tế quyết định đó của tôi đã làm ba nổi giận còn mẹ thì khóc lóc không phải tôi chê trái tim người ta Gãi trai cù lần tội nghiệp, với sự hỗ trợ nhiệt tình nhưng đầy bế tắc của cô người yêu, vô cùng muốn bán một phần cơ thể để đổi lấy cuốn sổ tiết kiệm cho bà mẹ hay đau yếu, sau khi gã thác về bên kia thế giới. Mặc dù rất ghét cái nhìn đầy ác cảm và vô cùng soi mói của hắn dành cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn tin trái tim gã thánh thiện, tốt đẹp, trong lành cũng như không nghi ngờ trái tim tên tử tù tôi đang mang trong lòng ngực là trái tim khô lạnh, buông thả, hoang đàng. Nhưng có một lý lẽ khác mà tôi nhất mực đinh ninh rằng trong những hoàn cảnh sống khắc nghiệt, một trái tim dù thánh thiện, trong lành, tốt đẹp tới đâu vẫn có thể dần dần bị biến chất thành trái tim khô lạnh, hoang đàng, buông thả, thậm chí mục ruộng. Bạn sẽ cười khẩy vào mặt tôi, Một đời sống viên mãn, phủ phê, muốn gì được nấy, sao có thể gọi là hoàn cảnh sống khắc nghiệt? Bởi vì bạn không từng phải sống như tôi. Suốt một thời tuổi thơ vào ra bệnh viện như cơm bữa, tôi hầu như chỉ có mẹ, hoàn toàn thiếu vắng tình thương của ba. Đến mức tôi cứ tưởng mình là con gẻ con thêm. Mặt khác, tôi vẫn hiểu rất rõ, không thể trách cứ ba. Nếu ông không lăn xả vào đời bươn chải xuôi ngược làm ăn Thì tôi và mẹ đã không có được như ngày hôm nay Dù vậy trái tim có lý lẽ riêng Nhu cầu tình cảm là thứ mà người ta không thể thay thế bằng cơm áo gạo tiền Khoảng trống mà ba để lại trong tôi mãi mãi không thể lấp đầy Càng không thể lấp bằng sự cam chịu tới mức nhẫn nhục mà mẹ tôi suốt đời xăm sắp Tôi mãi mãi là kẻ mang tâm hồn khuyết tật Cho tới khi tôi được thay trái tim khỏe mạnh Cũng là lúc mà ba bắt đầu thu xếp được thời gian Để gần gũi tôi hơn Điều này trước hết làm vui lòng mẹ Người đàn bà chưa bao giờ biết đòi hỏi điều gì cho riêng mình Nhưng với tôi thì khác Sự thể đã quá trễ Sau cuộc đại phẫu tôi âm thầm nhận ra Không cần đợi bác sĩ nói Trái tim mới với tôi hoàn toàn tương thích Thậm chí, vào một lúc ngồi tĩnh tâm suy tưởng, tôi đã hình dung nếu trái tim nguyên thủy của tôi không bệnh tật, có lẽ nó vẻ hoang đàng, khô lạnh, buông thả hơn nhiều lần trái tim hiện hữu. Bởi lẽ, tôi càng lúc càng muốn sống như một kẻ hiện sinh điên cuồng thực dụng. Tôi muốn chết chìm trong chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ tận cùng. Tôi muốn thả mình trôi vô mục đích. Tóm gọn nhất, tôi muốn là kiểu người hoàn toàn trái ngược với kiểu mà ba tôi. Bà lẽ cả mẹ tôi chờ mong hy vọng. Tôi muốn chống lại ba bằng cách hủy hoại đời mình, tôi muốn nổi loạn phản kháng. Tôi không cần sự nghiệp lẫn danh vọng, bởi nếu cần, ba sẽ tạo ra cả danh vọng lẫn sự nghiệp đặt vào tay tôi trong nháy mắt. Tôi không sợ hư hỏng sai lầm, vì nếu hỏng, nếu sai, ba sẽ đứng ra thu xếp ổn thỏa xóa sạch mọi dấu vết. Tôi không có ước mơ, không có khát vọng, xóa tất cả mọi khao khát hiện sinh của tôi. Đã, đang và sẽ mua bán được bằng tiền Chào lưu hippie những năm 70 của thế kỷ cũ Và hip hop đương đại những năm đầu của thế kỷ 21 Tương đồng nhau ở chỗ Đề cao cách sống buông thả tự nhiên theo bản năng Sống phá phách, vượt thoát ngoài mọi khuôn khổ Hãy thể hiện mình rất quái chiêu, độc đáo, khác đời Hãy cách tân từ hình thức cho tới nội dung Rốt cuộc tôi cũng đã phải trả giá Rất nhiều cái giá ở nhiều mức độ khác nhau, bởi ai cũng biết lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng không dễ lọt. Lẽ ra tôi còn phải bị trả giá nhiều lần hơn như vậy mới đáng. Nhưng ba tôi đã luôn đứng sẵn ở đằng sau tôi, ba giang tay ra vực đỡ. Nặng nhất là chuyện đi tù thì ba tôi cũng phải gỡ được cho tôi thành án treo. Sự trừng phạt đã êm đềm chuyển sang cảnh cáo, nói nôm na là hù dọa. Mức độ nghiêm minh khắc kỷ của luật pháp từ 10 phần đã giảm xuống chỉ còn lại 2-3. Tôi hoang mang, sen lẫn hả hê trong sức mạnh của thế lực và đồng tiền. Thay đổi tim cho tôi chắc chắn sẽ là một giải pháp cực kỳ vô nghĩa. Nếu cuộc sống của tôi vẫn vậy, ý thức tinh thần vẫn vậy, hoàn cảnh gia đình vẫn vậy, ba vẫn vậy và mẹ vẫn vậy. Ngoài ra, cũng cần lưu ý tới lời cảnh báo của vị bác sĩ trưởng ekip giải phẫu. Nếu trái tim mới không tương thích, nó sẽ bị cơ thể người nhận đào thải, gây nên hàng loạt rắc rối. Tất nhiên, ông bác sĩ nói với quan điểm y khoa hoàn toàn về phía cạnh sinh học giải phẫu. Còn tôi lại nghĩ theo quan điểm tâm lý. Với bề giải hư hỏng bê bối thâm niên, tôi e mình không còn phù hợp với bất kỳ bộ phận cơ thể nào thuộc trường phái đàng hoàng tử tế. Ở đây, xin phép mở rộng ra một chút, bạn chắc là đã nghe xem hay đọc về trái dưa hấu vuông đầu tiên của trái đất. Theo thông tin mà tôi được biết, một nông dân người Nhật đã cho ra đời sống mới này bằng cách chăm sóc và nuôi lớn dần những trái dưa non trong các hộp vuông. Lý luận của ông ta là để tiện cho việc đóng gói xuất khẩu. À, người ta thay ruột đỏ bằng ruột vàng, trái tròn bằng trái dài, rồi bây giờ là trái vuông. Vậy mà thiên hạ vẫn coi đó là dư hấu ư? Tôi đã trả lời ba mẹ rằng, tôi không muốn trở thành chủ sở hữu của một trái tim vuông chẳng chặn bốn góc, y như là quân xúc sắc. Cái mà tôi thiếu bây giờ, có lẽ là sự từng trải, đích thực. Tôi cần được sống những ngày khổ cực thiếu thốn cơ hàn, cần được biết thế nào là chịu đựng mất mát hy sinh, cần được thấm thiế nỗi nghèo, nỗi nhục, nỗi đau. Cần bị vấp, bị ngã Nhưng mà phải tự đứng lên Thật tự giờ đây Tôi chỉ muốn ba tôi hiểu Chính ông mới là người cần thay đổi Lý lẽ của trái tim Giá như ba đến với tôi Tiếp cận tôi, yêu thương tôi Cảm hóa tôi, dạy dỗ tôi Thậm chí răn đe và trừng phạt tôi Bằng một cách thức đúng đắn Rất có thể mọi chuyện sẽ khác Chẳng đáng gây cho gã trai Cù lần tội nghiệp Đang gần đất sai trời Cùng cô nàng người yêu đáng thương của hắn Nỗi khổ đau thất vọng bi quan Với chút lương tâm bé bỏng còn sót Tôi đoán chắc một điều rằng Bà mẹ khả kính của gã Sẽ vẫn nhận được cuốn sổ tiết kiệm đáng giá Cho dù chúng tôi nhất quyết sẽ chẳng động chạm gì Tới trái tim khỏe mạnh trong lành của gã Tôi nghĩ gã vô cùng xứng đáng được ra đi Về bên kia thế giới Với một thể xác và linh hồn hoàn toàn trọn v về. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trái tim không cần thay đổi. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Cốt truyện Trái tim không cần thay đổi khá đơn giản. Một chàng trai trẻ bỗng mắc căn bệnh hiềm nghèo. Trước khi tử dã cõi đời, chàng trai cùng với người yêu thuyết phục người mẹ đã quyết định giao bán trái tim của mình. Người đàn ông giàu có kia định mua trái tim của chàng trai trẻ với mục đích thay tim cho con trai. Con trai ông ta là người đã từng một lần thay tim. Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu quý tử nọ là trái tim của một tử tù. Người cha hy vọng nếu được thay tim, con trai ông sẽ sống lành mạnh hơn, trách nhiệm hơn với gia đình. Một câu chuyện khá éo le được tác giả cài khéo léo qua ba góc nhìn, ba lời kể của người trong cuộc. Đó là câu chuyện của người cho tim, câu chuyện của người cha. Và câu chuyện của người nhận tim Mỗi một câu chuyện hé lộ uẩn khúc Bộc lộ nội tâm nhân vật rõ ràng nhất Nếu người cho buộc ra bán trái tim Để có khoản tiền lo cho mẹ của mình những năm cuối đời Thì người mua, cha của cậu quý tử Lại có rất nhiều lý do để biện minh cho việc nuôi dậy chăm sóc con Và việc buộc phải thay tim của kẻ tử tù mà con mình đang mang Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra ở người nhận, nhân vật Ninh, cậu con trai quý tử, cậu con trai ngỗ ngược đã từ chối thay tim lần thứ hai. Sự việc đâu có đơn giản như suy nghĩ đơn thuần của người cha, bởi lẽ nhân cách của một người không phụ thuộc vào trái tim mà con người đó đang mang trong lồng ngực. Ninh cũng đã có những lý lẽ riêng của mình để khước từ. Một thanh niên luôn muốn nổi loạn, phản kháng như Ninh... Cũng có những suy nghĩ đáng để các bậc làm cha làm mẹ giật mình Chính người cha mới là người cần thay đổi lý lẽ của trái tim Giá như ông tiếp cận yêu thương cảm hóa dạy dỗ Thậm chí giăn đe trừng phạt con mình bằng cách thức đúng đắn Thì rất có thể mọi chuyện sẽ khác Dẫu chỉ là một giả định Nhưng trái tim không cần thay đổi Lại mang một nhắn gửi sâu sắc Một trái tim bệnh tật hay khỏe mạnh Không phải là yếu tố quyết định tạo nên nhân cách. Tìm mọi cách cứu chữa một nhân cách tha hóa như nhân vật ninh, cậu con trai quý tử, bằng sự can thiệp khiên cưỡng, ắt đem lại hậu quả khó lường. Chính môi trường sống mới quyết định nhân cách con người. Tác giả đã truyền tải ý tưởng này khá thú vị nên lôi cuốn bạn đọc và bạn nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Việt Hùng Hải Yến và kỹ thuật viên Hoàng Phượng thực hiện.